bốn trăm tám mươi lăm bốn đánh một chém giết cả cụ r ù từng đạo địa oán ngu bao trùm ở cả cụ r ù trước người đem cô dí dỗ xỉ nắm đấm cho cô lấy lực lượng cường đại ở từng đạo địa oán ngu ẩn nút phía sau quờ rua ao phía dưới không ngừng hóa giải cơ hội gì dìa dạ thả người nhảy cầm trong tay siêu ổ đạ mạ dạ s ẻ n gàng hướng về phía lâu cô dí dỗ xỉ đầu đập tới bắt được trên bả vai hắn hai cóc tiên nhân bắn ra cóc xạ đem cô dí dỗ xỉ hai chân cho c u r xù dịch thần n g ư ơ i kẽ hở ta đã tìm được rồi người tên ngu ngốc này hôn đản phở dễ đổm phế đi sau đó n g ư ơ i đem trả cờ dạ đều rót vào cột dỗ xỉ trong cơ thể tuy là để cho nàng lực lượng mạnh hơn nhưng chính ngươi lại trở nên rất yếu nàng cũng không giống như phở dễ đổm như vậy có thể toàn phương vị bảo hộ ngươi miễn là chỉ cần giết ngươi cột dỗ xỉ cường đại tới đâu cũng không có ý nghĩa ký n ở bệ ẹ nhưng không có đi tiến công cột dỗ xỉ ngược lại là hướng về phía dịch thần hộp ra một viên vĩ thú ngọc xuất nhập d ữ liệu là dịch thần cư nhiên đứng tại chỗ vẫn không n ú c đ í c h bất kỳ cái gì một k h ỏ a vi thú ngọc đánh tới phóng phật đã mất đi chống lại năng lực tựa như người này thật sự chính là nắm c h ặ t cơ hội dì i d giả tâm lý vui vẻ trong cơ thể tiên thuật trả cờ giả càng thêm cuồng bạo quán chú đi ra siêu ô đạ mạ giả s ẻ n gẳng thể tích càng thêm khổng lồ so sánh với cái này một viên siêu ổ đ à mạ dạ s ẻ n gẳng mà nói 947, n t cột rổ xỉ quả thực trở nên nhỏ bé không gì sánh được không cho phép thương tổn chủ nhân c ụ t rổ xỉ đồng tử phóng đại trong cơ thể màu máu đỏ thiên sử c h i tâm tóe ra hào quang màu đỏ ngòm phanh trói buộc chặt cột rổ xỉ hai chân cóc xạ đầu trong nháy mắt bị đánh bay trở tay một trưởng đánh vào siêu ổ đ à mạ dạ s ẻ n gẳng bên trên cư nhiên một quyền đem một kích này cho đánh bể mà cô dô xỉ thì là thuận thế bay ngược đồng thời hai cánh một cánh đi tới dịch thần trước mặt bay về phía vi thú ngọc thân thể của hắn đã hoàn toàn bị hãm hại sắc quang mang bao trùm ở cấp tốc chạy như bay ở giữa hóa thành một đạo to lớn hát sắc lưu quang trùng kích ở vi thú ngọc bên trên ngang ngược lực lượng chẳng những đem v i thú ngọc ngăn cản còn nghĩ vi thú ngọc đụng trở về theo v i thú ngọc không ngừng rút lui đại điệu từng khúc nát b ấy mọi người thấy như vậy một màn đều ngây dại ra đây chính là vĩ thú ngọc a hơn nữa còn là bát vị v ĩ thú ngọc lại còn có thể đụng trở về phong độn áp hại h ỏ a độn đầu khắc khổ một c ú bạo viêm sóng lớn cuốn tới trong nháy mắt đem dịch thần cùng cô dị rỗ xỉ hoàn toàn bao trùm ở bbz a trong biển lửa ở băng thiên tuyết địa ở giữa h ỏ a độn uy lực cư nhiên không có yếu bớt trong nháy mắt đem một mảnh tuyết địa b u ố c hơi lên rơi thật là lợi hại h ỏ a độn cùng phong độn uy lực cư nhiên lớn đến mức này dì dì dì d kinh ngạc nhìn thoáng qua cả c ụ dù cả c ụ dù dùng hỏa gió êm dịu nói như vậy ta liền không thể dùng thủy đ ộ n kỳ s ả m đã đi tới hắn s á c mặt rất là khó coi không có biện pháp người người đều không bị đánh bay là hắn ngay từ đầu bị một quyển quất bay đi ra ngoài thật sự là quá mất mặt h ắ n là chết cháy đi vẫn duy trì vĩ thu hóa kỳ nb ờ -E、ẹ lẩm bẩm nói vừa rồi hắn chính là bị chính mình vĩ thú ngọc cho kem chút bắn chúng may mắn hắn lấy ngang hàng t r ả cờ dạ mật độ v ị thú ngọc đem hoàn toàn trung hòa nếu không hiện tại hắn cũng muốn thụ thương lại thêm một cây đuốc dị dỉa dạ cùng hai đại tiên nhân lần nữa liên quân thi triển ra ngũ h ư u vệ môn dầu hỏa lửa hải tướng địa hình chung quanh hoàn toàn cải biến phương vài trăm thức không chỉ khoảng cách hoàn toàn nhìn không thấy một điểm h ò a tuyết vết tích t r ả cờ dạ pháo kỳ nơ bệ ẹ hé miệng ba t ừ n g đạo trả cờ dạ pháo h oanh tạc ở dịch thần chô ở vị trí kèm theo ngọn lửa thiêu đốt sinh ra ngất trời hỏa diễm trả cờ dạ đại bạo tạc lao sư coi như là đối với dịch thần có nữa lòng tin tệ ạ gì cái này phút chốc cũng đầy khuôn mặt lo lắng đã không có phờ dễ đồn bảo hộ chịu được như vậy công kích sao m à bì trong lòng cũng có điểm không bình tĩnh d oanh b ô n g nhiên một đạo màu đen quang trụ giải khai hỏa diễm ở hỏa diễm ở giữa khuyết tán ra ở nơi này một đạo màu đen quang trụ triển áp hạ bất kể là dầu hỏa vẫn là biển lửa toàn bộ đều không tắt rơi các ngươi đều phải chết cái này một đạo quang trụ giải khai hỏa diễm sau đó lập tức teo lại tới chợ tại chỗ biến mất chỉ một lúc xuất hiện tại cả c ụ rủ trước mặt thổ độn thổ n â u lôi đội ngụy ám cả c ụ rủ con ngươi màu xanh lục hơi lóe lên một cái thân thể trong nháy mắt trở nên kiên cố không gì sánh được đồng thời một đạo lôi điện đại thương phá không mà ra xì xuất, xuất hiện tại lôi điện đại thương trước mặt thân thể của hắn từ quả cầu ánh sáng màu đen ở giữa lóe lên r a nhưng nàng một tay lại lạc ở quả cầu ánh sáng màu đen vỗ một cái cái này quang cầu nhất thời từ như mũi tên rời cung một dạng nổ bắn ra ra đem lôi điện đại thương trùng khoa sau đó đánh vào c ả cụ rủ trên người khiến người ta rung động một màn xuất hiện cái này một viên lúc đầu chỉ là có thể đem người hoàn toàn bao trùm quang cầu ở va và chạm vào cả cụ rủ thân thể cái kia phút chốc đông nhiên va chạm đến bán kính mấy chục thước chi lớn quả cầu ánh sáng màu đen phạm vi bao trùm bên trong tất cả vật chất đều hoàn toàn bị cắn nuốt hết cả cụ rủ năm cái sinh mệnh cũng vô dụng ở quả cầu ánh sáng màu đen bên trên cả cụ rủ coi như là nhiều hơn nữa thọ mệnh cũng chỉ có một con đường chết cái gì kỳ sảng khó tin nhìn một màn này tiên pháp tóc châm làm bản từng đạo tóc như làm bổn nhất vậy từ dì dì dạ trên đầu bán ra ở c ộ d rổ xỉ công kích cả cụ dù đồng thời dì dì dạ đã cùng dịch thần phát động tiến công vĩ thú pháo ký nơ bệ ẹ、e、cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bọn họ công kích đều nhanh như thiểm điện lúc này hư nhược dịch thần căn bản là không chỗ có thể trốn chết một cái thay dịch thần mệnh coi như là đáng giá dì dì dạ cùng ký nơ bệ ẹ、e、l ư ớ t nhau trong bọn họ tâm đều có ý tưởng giống nhau giải quyết rồi dịch thần sau đó trước tiên đem cái kia cá mập khuôn mặt cũng giải quyết rồi nguy hiểm như vậy người dám can đảm tính kế hai người bọn họ đại nhẫn người của thôn nếu gặp g ì dì dạ cùng kỳ nờ bệ ẹ -E、làm sao lại làm cho đối phương bình yên đi không ai có thế tôn ở thương chủ nhân cô ủ dỗ xỉ đấm ra một q u y ề n đi một đạo hắc quang già sau tới trước tình tình huống bên dưới ở nửa đường cản lại tóc châm làm b ả n cùng vĩ t h ú pháo một quyền đánh ra đồng thời cô dì d xì thả người đi tới dì dì g h dạ trước mặt mang theo h ắ t quang một cước quất tới tiên pháp hỏa đ ộ t đại viêm đạn dì dì g h dạ há mồm phun một cái một đạo to lớn hỏa diễm đem trước mặt cô dì d xì triệt để thôn p h ệ bát vĩ lay động cước bộ thân thể to lớn buộc phát ra tốc độ kinh người lập tức vọt tới lấy phía trước trước hai tay đập tới hán to lớn hai tay đều mang cuồng bão lôi điện có thể dịch thần lại dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn bát vĩ kỳ nở bệ đây là cái gì nhãn thần cầu thả cầu vô tốt